Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Còn Phú Hộ trang thơ tẩn bước đi một mình, cứ như thế là có ai đó dắt đi vậy. Phúc cũng chỉ vì tò mò, không hiểu đêm hôm khuya khoát mà con nhỏ nhà Phú Ông còn đi đâu. Nghĩ đến đây, cậu bèn lặng lẽ theo sau lưng con nhỏ đó. Quả nhiên là cây khi tới đầu làng, con nhỏ này bèn phén bụi tre chui vào. Phúc nắm sau gốc cây gầm đó, nhắm nghĩ không biết con nhỏ này chui vào bụi tre làm gì. Cứ đứng đắn nghĩ ngợi và nhìn về phía cái bụi tre tối đen đó mà tự hỏi. Thế rồi chỉ vì quá tò mò, Phúc quyết định lao tới bụi tre, phá vẹn mấy cây tre ra chui vô. Ngay khi cậu vừa bước vào, Phúc vô cùng ngạc nhiên khi bà bên trong bụi tre là một khoảng đất động thanh thanh và sáng được lên như ban ngày. Ngồi giữa là một người đàn bà khá là trẻ tuổi, nước da trắng ngần, mái tóc dài đen mượt. Người đàn bà này đang ngồi khoanh chân, Trên người là chiếc yếm đỏ đã cởi ra, phát trên đùi để lộ ra hai cặp ngực to như hai trái dưa hấu. Trên lòng bà ta là hai đứa trẻ đang say sưa dựa tay ơn ngực mà bú lấy bú đễ, một đứa đang bú chính là đứa con của ông phú ông. Phú Cứ đứng đó nhìn không nói một lời, toàn thân bất động, cậu ta hết nhìn người đàn bà này rồi lại nhìn năm sáu đứa trẻ khác đang say sưa nằm ngủ im liệm quanh bà ta. Người đàn bà này thấy Phúc cứ đứng đó tầm ngần thì bà ta nói lời con ngọt Con, con yêu, lại, lại đây. đây, mẹ, mẹ cho, cho con, con bú, bú nè. Mẹ. Phúc lúc đầu tiến hai bước tới. Thế rồi người đàn bà này đẩy một đứa nhỏ trang bú ra mà chìa hai tay về phía trước như để đón lấy Phúc. Bên đầu cửa kia vẫn đang nhỏ sữa từng giọt trắng gần như ngọc. Phúc bước tới mấy bước. Thế nhưng ngay khi mà cậu ta chuẩn bị xa vào vòng tay của người đàn bà ngọt ngào đầy thì bất ngờ toàn thân cậu trùng lên, thế đội phúc đứng gần gọi lại, trước mắt cậu không còn là những giọt sữa trắng ngần mà nó đã đổi thành những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống sàn nhà. Phúc từ từ lùi lại, hai con mắt cậu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ này. Người phụ nữ này vẫn tươi cười, bà ta đưa tay ra phẩy phẩy mà gọi. "Lại đây nào con yêu, con làm sao vậy?" Mặt cho những lời dụ dỗ ngon ngọt, thế nhưng phúc vẫn lùi lại. Mặt cậu đen lại, tay của cậu ta đặt lên một cây tre gần đó, người đàn bà này đang tươi cười thì chợt như nhận ra có điều gì đó, bỗng bà ta nắm chặt tay lại, đứng phắt dậy, làm cho đứa bé đang bú ở một bên ngực ngã lộn nhào. Người đàn bà này trích đôi những tiếng inh tai dữ ổng, ngay lập tức đám trẻ con ngủ xung quanh bỗng bừng tỉnh giấc mà khóc thét loạn cả lên. Chỉ trong chớp mắt, trước mặt Phú Bấy giờ không còn nào một người đàn bà trắng trẻo xinh sáng nữa, mà hiện quy hình là một con quỷ dữ với lớp da nhăn nhieo, hàm răng nhọn chảy rẫy và con mắt trừng trừng. Con quỷ này từ từ tiến tới, nó vê hàm răng sắc nhọn ra, pha chỉ đôi tay nhọn hoắt tiến tới phía Phú mà rít lên: mày, "Mày là đứa, đứa nào? Sao bày ra đứa được chơn túi của đứa tao?" Phú không nói không trằng. Thấy trội tay của cậu bẻ cây trúc cây tre mà tay cậu đang đặt lên, Sở Đồi phút cầm cây tre bằng hai tay trước, như thể lại ra dáng chuẩn bị đánh nhau với con quỷ cái này vậy. Con quỷ cái này như sôi tiếc lên khi nó không thấy phút đáp lời mà lại còn ở tư thế chống đối. Ngay lập tức, con quỷ cái này chậm người lao tới với những ngón tay sắc nhọn. Phút do dáng của người nhỏ nhắn nên cậu né mình ngay được, khiến cho con quỷ chữ vồ hụt, phút đứng bật dậy. Cầm thân cây tre từ phía sau, cậu dùng hết sức bình sinh mạnh nện vào chớ con quỷ cái, khiến nó ngã đổ người xuống, sau đó phút cầm cây tre đè túi bụi vào đầu của nó. Phút cứ đứng ở trớ cầm cây tre vục mãi, vục cho tới khi cây tre nát tươm ra. Toàn thân của Phút mồ hôi bộ cây nhễ nhại, thấy rồi cậu dừng tay, vứt cây tre qua một bên. Trên mặt đất bây giờ chỉ còn con quỷ cái nằm đó với cái đầu đầm đìa máu. Bọn trẻ con bây giờ thì đã chịu nín hẳn, chúng nó ngồi im tinh tít, dường đôi mắt long lanh ngẩn lệ nhìn Phúc. Chỉ điên có con nhóc con của phú ông là vẫn khóc thút thít, vì lúc nãy khi con quỷ cái đứng lên bất ngờ làm cho cô nhóc ngã đầu mà khóc thút thít. Phúc từ từ tiến tới, thế rồi, cậu dỗ dành con nhỏ đó. "Thôi nín đi em, đừng có khóc nữa. Nín đi." Con nhóc này ngay khi đó vừa nhìn thấy mặt của Phúc thì nín hẳn, Phúc xoa đầu nó thế rồi cậu nắm tay con nhỏ kéo dậy mà nói, "Đi thôi em." Phút vén bụi tre đưa con nhỏ đó ra, những đứa trẻ khác thấy Phút dắt con nhỏ còn của ông Phú hộ đi thì bọn nó cũng tự trồng đứng dậy, nói đuôi nhau đi theo cậu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net